Ai nằm ngồi một mình, đọc hành không buồn chán, tự điều phục một mình, sống thoải mái rừng sâu. Đây chính là một bài kệ ngôn mà Đức Thế Tôn đã từng thuyết. Càng sống ở nơi xa vắng một mình, tôi mới càng thâm thiế. Tại sao Đức Thế Tôn thường tán thán? các chú xứ xa vắng. Này các tỳ khưu, ta không tán thán tất cả các sự liên hệ, nhưng không phải ta không tán thán tất cả sự liên hệ. Thật vậy, này mụca ta không tán thán các vị xuất gia có sự liên hệ với các gia chủ, nhưng với các chú xứ ít tiếng ồn, ít tiếng động, thoát khỏi hơi thở của nhiều người, những chỗ ở cô độc, xa vắng loài người. Thích hợp cho đời sống thiền tịnh, ta tán thán sự liên hệ với những chứa suối như vậy. Quả thật, trong đời sống của vị xuất gia, khi phải tiếp xúc với hàng cư sĩ đại gia, với Phật tử, tôi thấy có nhiều điểm dễ dẫn đến đau khổ và bất lợi, quá liên lạc với ý chủ. Quá gần gũi với các cư sĩ, đời sống sẽ rất dẫn lộn. Có rất nhiều nguy hại. Nguy hại thứ nhất là tham đắm vào lợi dưỡng, tham đắm vào cung kính. Rồi quá gần gũi đời sống của cư sĩ, vì ấy sẽ thèm muốn, khát khao, những dục vọng mà người cư sĩ đang thọ hưởng cũng ước muốn mình có một ngôi nhà như vậy, một người vợ như vậy, một người chồng như vậy, một mái nhà như vậy và thọ hưởng những thứ vui như vậy. Rồi quá gần gũi với đời sống cư sĩ chắc chắn sẽ dẫn đến luyến ái, dù là luyến ái người nam hay luyến ái người nữ. Đều đau khổ như nhau. Đứa nái cái gì? Là đau khổ cái đó. Đau khổ ngay tại đó. Và như vậy. Ở nơi chú xứ mà tôi đang sống. Là một nơi. Có thể nói hội tụ đầy đủ những điều kiện. Cho một vị hành thiền cho một vị ưa sống độc cư. Đó là không quá xa, không quá gần. Có thể đi cất thực một cách tương đối dễ dàng. Trong vòng một tiếng đồng hồ hoặc hơn một tiếng đồng hồ là đã có vật thực tạm đủ sống để nuôi thân. Rồi khu rừng thì mát mẻ, yên tĩnh. Tương đối ít mũi, ít rắn rết. Và ngày hôm nay thì tôi thấy tâm mình yên tĩnh và lắng đọng hơn trước. Hành thiền cũng tốt đẹp hơn trước. Thấy không muốn tiếp xúc với ai, chẳng thấy có việc gì cần phải nói. Thật sự, đời sống này không có nhiều điều đáng để, không có nh nhiều điều đáng để đắm chìm, không có nhiều điều đáng để dính bám. Và thật sự, khi thoát khỏi thác lũ của dục vọng, rời xa được sự ham muốn, đã có những phần thưởng tốt đẹp hơn, cao đẹp hơn, cao quý hơn, thủ thắng hơn, đang đón chờ sẵn sàng. Mà an tịnh này lại vô hại, dễ kiếm tìm, Nhưng quả thật, Pháp này dành cho người ít dục, Pháp này dành cho người biết đủ, Pháp này dành cho người không ưa tụ hội, Pháp này dành cho người ít tham, là như vậy, là như vậy. Giáo Pháp nhanh suy hoại. Hạnh phúc thật ở đâu? Sao không đến tầm cầu, nơi vô vi bất tử, pháp hỷ thắng mọi hỷ, pháp vị thắng mọi vị. Niết bàn lạc tối thượng, biết vậy bậc xuất gia bỏ lại sau tất cả chỉ với bát và y, chẳng luyến ái điều gì, luôn nhiệt tâm bền trí, chói buộc cắt đứt rần sống tự thân an lạc. Này các Tỳ khưu, có năm hạng người này sống ở rừng. Thế nào là năm? Hạng định độ ngu si sống ở rừng, hạng ác dục ác tánh sống ở rừng, hạng kiêu mạn loạn tâm sống ở rừng, hạng vì được nghe thế tôn và các vị đệ tử Phật tán thán Hạng vì ít dục, biết đủ, vì đoạn giám, vì viễn ly, vì tầm cầu thiện hành, sống ở rừng. Này các tỳ khưu, trong năm hạng người này, hạng sống vì ít dục, biết đủ, vì đoạn giám, vì viễn ly, vì tầm cầu thiện hành. Hạng này là hạng đệ nhất, là hạng tối thắng, là thượng thủ, là tối thượng, là tối, thượng, là tối vi diệu. Ví dụ ví dụ như này các tỷ hiu từ con bò có được sữa, từ sữa có được lạc, từ lạc có xanh tô, từ xanh tô có thục tô, từ thục tô có đẻ hồ. Đây được gọi là đệ nhất. Cũng là như vậy trong năm hạng người, hạng sống ở rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì tầm cầu thiện hành. Đây là hạng tối thắng, đây là hạng thượng thủ. Đây là hạng đệ nhất. Thật sự, sống ở trong khu vườn rừng một mình rất là tự do. Gần như là bạn muốn làm gì thì làm. Nhưng tất cả đều thông qua định luật của tâm cả. Không ai biết, nhưng chính bạn lại biết. Chính bạn biết trước tiên. Thế nhưng ở đây, ngay từ thời Đức Phật đã có hạng tỳ khiêu đần độn ngu si sống ở rừng. Vâng, không ai biết chúng ta làm gì đâu. Họ đã nghĩ như vậy. Hạng ác dục, ác tánh. Rồi, chúng ta được tự do. Chúng ta muốn làm gì thì làm. nay chúng ta muốn ăn, khi nào chúng ta muốn ăn. Chúng ta muốn ngủ, khi nào chúng ta muốn ngủ. Chúng ta tắm theo những ý thích. Và khi nào... Sự khó chịu, sự bực bộn, sự tham ái nổi lên, thì chúng ta hành động theo như chúng ta muốn. Rồi còn hạng kiêu mạn loạn tâm sống ở rừng. À, và cuối cùng còn có hạng nữa, tiếp theo còn có hạng nữa, là hạng vì được nghe Thế Tôn và các vị tỷ sưu đệ tử Phật tán thán sống ở rừng, nên cũng học đòi sống ở rừng. Nhưng thật sự... Ở đây, người nào thích viễn ly, người nào sống tinh cần, thì những người ấy mới ở rừng được lợi ích, tốt đẹp và bền lâu. Còn những hạng kia, sớm muộn rồi, sớm muộn gì rồi cũng văng ra khỏi rừng, theo những cách này, hay theo những cách khác mà thôi. Và thật là vậy. Ở trong rừng có rất nhiều được lợi ích. Mặc dù nguy hiểm thì cũng có. Ở trong rừng rất rắn, rắn độc và rất độc. Nhiều loài bò cạp độc, muỗi mòng và sâu bọ. Chúng có thể náo hại bất cứ một lúc nào. Đầu lớn như là chết hay khổ cho đến chết. Nhưng chỉ một kiếp người Tham và Sân Đầu Độc, chúng là độc vô biên, chúng là những trói buộc dẫn đến phải tái sanh. Biết vậy nên kham nhẫn, với rắn rết rùi làn, ở chú xứ độc cư, tuyệt trừ Tham Sân Độc. Nơi xa xôi thanh vắng, nội tâm dễ lắng đọc. Những phiền não tùy miên sẽ khởi lên liên tục. Biết vậy phải nhiệt tâm, tăng cường thêm chánh niệm. Ai hoan hỉ ở rừng, cộng chú với chư thiên, sống chung đời phạm hạnh, thực hành theo lời dạy. Đứng bà con mặt trời, sớm chấm dứt sanh y, tuyệt trừ muôn lậu hoặc. Hãy đứng dậy lên đường, hãy dấn thân giác ngộ, hãy đánh bại ma quân như voi phá tròi lá. Ai trong pháp luật này an trú không phóng dật, sớm đoạn vòng sống chết, chấm dứt mọi khổ đau. Thật sự ở những nơi hoang vắng Bạn có được rất nhiều lợi ích. Bởi vì không tìm được bạn lành, thận trọng và sáng suốt, bạn đồng hành chung sống. Bạn thiện chú hiền trí, cùng đồng nhau nhấp phục, tất cả mọi hiểm nạn. Hãy sống với bạn ấy, hoàn hỷ, giữ tránh niệm. Nếu không được bạn lành, Thận trọng và sáng suốt, bạn đồng hành chung sống, bạn thiện chú hiền trí, hãy như vua từ bỏ đất nước bị bại vong, và sống riêng một mình, như tê nghiêu một sừng. Hãy sống với không có tham ái, sống với không có tham ái. Được gọi là sống riêng một mình.